Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 78, tiến hành chỉnh người. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzami như cánh hồ điệp khẽ rung rung che lại hồng mâu ẩm tàng một tia nguy hiểm. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của một, nhảy xuống chạy đến chỗ Thanh Y lão già. Ánh mắt thiên chân vô tài nhìn khuôn mặt bị sâu tóc hoa dâm che dấu của thanh y lão giả. Đột nhiên nhít miệng cười. Ra ra, rượu trên bàn của ngài ta có thể uống không? Vốn là khuôn mặt phấn điêu ngọc chác. Nay cười lên lại như theo hoa trên gấm. Khiến cho ánh dương chiếu sáng vạn trượng cũng phải ảm đạm thất sắc. Mọi người tầm mắt vẫn đi theo thân ảnh kiều nhỏ của nàng nụ cười này lại mang lực sát thương vô tiền khoáng hậu trong nháy mắt mê hoạt vô số sinh vật Ánh mắt đục ngầu của thanh y lão giả cũng bị nụ cười kinh thiên động địa này hấp dẫn Càng bị thanh âm ngọt ngào gọi ra ra công phá tâm can Không tự chủ được gật gật đầu Cũng không nói ra lời cự tuyệt Phong luyến vẫn bưng lên bầu rượu trên bàn hắn Giang bước chân nho nhỏ chạy đến bên người hắn nếu lấy góc áo màu xanh Tươi cười không thay đổi tiếp tục nói Nhưng ta không thích uống lạnh Dùng lửa hâm nóng một chút Như thế nào Thanh y lão giả bị nụ cười mê người kia Ba hồn đã đánh mất bảy phách suốt cuộc khôi phục một chút ý thức Còn không chờ hắn kịp nói cái gì Một đoàn hỏa diễm sắc đỏ tươi tựa như hoa hồng nở rộ liền xuất hiện bên dưới bầu rượu kia Nhất thời nhiệt độ không khí oi bức lại cao thêm mấy độ Đây là đan hỏa thanh y lão giả trừng lớn đôi mắt sầm rạp lông mi trắng Kinh hãi còn chưa tới đáy lòng Chỉ nghe tiểu nữ hài kia đột nhiên hoảng sợ nha một tiếng Hỏa diễm trong lòng bàn tay nàng lại không chịu khống chế bật ra ngoài Một chút tàn lửa dính vào trên tròng sâu tuyết trắng của hắn Thanh y lão giả biến sắc Vội vàng phất tay áo dùng linh khí tạo thành một đạo tật phong muốn thổi tắt những tàn lửa kia Nhưng hỏa diễn của phong nguyến vẫn là dễ dàng bị diệt như vậy sao Gió càng lớn Lửa cháy càng mạnh Thanh y lão giả thoáng nhìn thấy một tia cười lạnh trong đáy mắt của tiểu nữ hài kia Sắc mặt rút cuộc dần dần trắng bịch Vài giây sau Thanh y lão giả cấu giúp dâu không có hiệu quả Bộ dâu vài giây trước còn tuyết trắng phiêu giật trong biểu cảm trở mắt há hốc mồm của mọi người đã hóa thành cho bùi hướng tây phương mà đi Phốc Ha <cười> ha Mọi người rốt cuộc nhìn không được ôm bụng cười to Bộ dâu trên mặt thanh y lão giả kia tính cả lông mi tóc đều bị cháy sạch một sợi lông cũng không thừa Khuôn mặt già nua đắt lâu chưa từng thấy mặt trời rốt cuộc lại thấy được ánh sáng Nhìn qua buồn cười chẳng khác nào nhân viên trong đoàn siếp thú Phong luyến vãn cố nén cười giả vờ đáng thương Một bộ dáng ta là kẻ tội ác tay trời Nước mắt lưng chồng giống như rất sợ hãi Đối Thực xin lỗi Ta không ngờ lại biến thành như vậy Thanh y lão giả ngốc sườn sốt Hồi lâu mới ý thức được đã xảy ra loại chuyện tình khủng bố nào Cả người run run giống như bị điện giật Hắn đây là đang tức giận a? Người tiểu yêu nữ này hắn nâng tay muốn đánh Phong luyến vãn sao có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó mặt hắn xẻ thịt Xảo diệu xoay người một cái tránh khỏi đảo trưởng phong kia Đồng thời bầu rượu rời khỏi tay, rơi xuống trên đầu tóc nám đen của thanh y lão già. Dòng rượu mát mẻ ào ào tưới ướt người hắn. Bộ dáng vốn đã buồn cười bị phụ họa điểm này càng buồn cười thêm. Tạo hình mới mẻ này khiến mọi người ở đây cười đến ngã trái ngã phải. Lục nhâm giáp cùng mỹ nhân xinh đẹp phía sau giống như xem kịch vỗ tay cao giọng trầm trồ khen ngợi. Vài vị chân nhân ngoại trừ từ chứ đều cười đến gục mặt xuống bàn Nước mắt không nhìn được trào ra Ngay cả tông chủ cũng có khuyên hướng phun rượu Lão già kia vô luận làm chuyện gì cũng rất khắc khe Rất nhiều người đã có thành kiến với hắn Hiện tại bị tiểu nữ hài đáng yêu này chỉnh cho người không ra người ruột không giống ruột Bọn họ tự nhiên là trong lòng vui sướng Phong luyến vãn trong lòng phi thường đắc ý Một suốt cuộc nhìn không được đứng dậy đem Phong luyến vãn sắc mặt trắng mệt Lạnh run ôm vào trong lòng Đồng thời thi lễ đối với thanh y lão giả kia cung kính nói Phong nhi không tốt là lỗi của ta Thỉnh trưởng lão tha thứ Đi sơ Trời đất trứng giám Tác giả mới ra một phiên ngoại ngắn Cũng nhưng khiến ta mừng hết cỡ thành thật cảm ơn nổ sư tỷ dù ra sao thì nàng vẫn là người tốt vẫn biết dừng cương trước mờ vực biết hàn ca không yêu mình không nỡ ép uổng huyên ấy nên đến phút cuối đã chủ động từ hôn may quá may quá